các bạn đang nghe tại đọc truyện phong ấn mà trôi lên nếu như mà nó có thể đi ra cơ quan trong kho tàng nó sẽ kích hoạt mọi thứ bên dưới nó sụp đổ mà biến mất không còn tung tích thế cho nên ta mới phải phong ấn nó lại mà tìm cơ hội đối phó dựa vào ta thì không phải là đối thủ thấy không ổn ta đành phải nhẫn nhịn bao năm đợi thời cơ Cuối cùng cũng đến ngày hôm nay <cười> Nói đoạn Bà ấy cười lên điên dại bá Chiến nghe xong mà không khỏi thất kinh Thế Thế bây giờ Cô đánh được nó không mẹ Ta đã tìm trong cuốn sách mà cha ta để lại rồi Có một cách Chống lại thần dữ của Là phải tạo ra cái tà vật Mạnh ngang với nó Thì mai ra mới có lấy được vàng Về thế bao nhiêu năm qua Ta âm thầm chờ đợi Luyện cho bằng được cái thứ ấy Công sức bỏ ra cũng được đền đáp rồi Ít phút nữa thôi Là anh sẽ chứng kiến Cái kỳ tích ta đã tạo ra Ở ngoài kia thằng cu đen Lần trần chờ ông bá Bồn chán Đi đến bên cạnh mấy bụi hoa hồng Mà nhìn ngắm Mấy bông hoa hồng ở đây lạ lắm, còn to hơn gấp mấy bông bình thường, mang một màu đỏ như máu. Vô tình nhìn xuống gốc cây, thằng cô đen phát hiện, ở dưới vừa được tới một thứ gì. Chất dịch màu đỏ, có chỗ còn đông như tiết lợn, đang bốc lên mùi tanh tanh, lòm lợn. Nó vội vàng lồi ra, nghĩ có khi là tiết lợn, tối vào cho hoa nó đỏ, nó đẹp. Vô tình liếc mắt nhìn về sân sau, lại thấy có rất nhiều loài hoa kỳ lạ cũng mang một màu đỏ rực như thế thằng cu đen tò mò lại gần xem nó nhìn đến những gốc cây ấy đều giống như mấy bụi hoa hồng ở ngoài kia thậm chí còn đang bốc mùi hôi thối như xác chột chết sát bên vườn hoa thằng cu đen thấy có cái nhà nhỏ bên trong có bóng người đang vẫy vẫy bất giác nó ớn lạnh chết chân tại chỗ không dám cử động nhìn kỹ thêm một lát thấy người kia vẫn cứ gọi mình bóng người đứng ở trong nhà một nửa thân trên bị bóng tối che khuất không rõ bên dưới có vẻ như là người ở bởi vì bộ quần áo nâu rách rưới thằng cô đen hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh đi về bên ấy chương tám hé lộ Bước chân vào bên trong, nó đánh mắt nhìn một lượt, căn nhà trống rỗng không có bất kỳ đồ vật gì. Tìm kiếm xem người kia ở đâu mà lại chẳng thấy, ngoài không cảnh âm u lạnh lẽo Mặc dù là ban ngày, nhưng trong đây tối như hũ nút, chỉ có một chút ánh sáng le lói từ cửa chính hắt vào. Thằng cô đen thấy ở dưới mặt đất hình như có một cái nắp hầm, cánh cửa vuông chỉ vừa một người trôi, đang được mở dựng thẳng. Có tiếng người nói vọng từ bên dưới Xuống đây Xuống đi Nhanh lên Nhanh lên Thằng cô đen như mất kiểm soát Cứ lần trần tần ngần mà đi theo âm thanh đấy Bước xuống bậc thang Độ hơn chục bậc đá Xuống được căn hầm tối Căn hầm chỉ bằng một cái lối nhỏ Xây kiên cố dẫn dài xuống tiếp Ở trên tường treo đầy đèn dầu Tỏa ra ánh sáng leo lét, Ánh sáng mờ mờ ảo ảo như trong mơ vậy Bỗng nhiên cánh cửa hầm ở bên trên Đổ sập xuống Thằng cu đen giật thót tim Vội chảy lên đẩy cửa Thế nhưng dù cho có làm gì Hoặc là cố hết sức cũng chẳng đẩy được cánh cửa ra Sau một hồi loay hoay vất vả Vã cả mồ hôi mà chẳng được nó chán nản bỏ xuống dưới quyết định đi tìm người vừa gọi mình mà hỏi men theo lối đi tiến về phía trước nó thấy có cánh cửa sắt to đang khép hờ nó nói vọng vào bên trong cậu có ai ở trong đấy không có ai ở trong đấy không ạ tiếng nói trong không gian chật hẹp cứ vang vang vọng vọng thằng cú đen run rẩy đẩy cánh cửa bước vào vừa bước vào trong thì thằng cu đen lại thêm một Nghe hot nhất tại